Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Triệu Vĩnh Quý hét to, ngồi xuống, rồi chỉ tay vào ghế đối diện, ngữ khí kiên quyết, đồng thời dơ tay ra rút cuốn chuyện sông Hô Lan ở dưới nách phương mộc, lật đi lật lại. Sông Hô Lan, sông Hô Lan. Triệu Vĩnh Quý miệng lầm bẩm, đôi lông mày càng lúc càng nhú chặt lại. Cậu vừa nói là cuốn sách này có liên quan đến sát thủ liên hoàn ư. Phương Mộc cảm thấy rất nghi hoặc Đối với biểu hiện của ông ta Bất giác gật đầu Triệu Vĩnh Quý trầm ngâm dây lát Có vẻ như hạ quyết tâm lớn Rồi ngầng đầu lên hỏi Cậu đã từng nghe nói đến Đại Hiệp Hô Lan chưa? Đại Hiệp Hô Lan ư? Chưa từng nghe qua Phương Mộc hỏi đầy khẩn thiết Đấy là chuyện gì vậy? Vào những năm 80 Có một tên thổ phỉ ở huyện Hô Hồ Lan Hạc Long Giang Hồi đó đã tạo ra bao huyết án Nhưng sao tôi chưa bao giờ từng nghe thấy nhân vật này chứ Đương nhiên là cậu không nghe nói rồi Bởi vì hồi đó vụ án này chưa phá được Cấp trên đã phong tỏa thông tin Chỉ có những người cảnh sát già chúng tôi Mới biết chút ít thôi Thế cái người có tên Đại Hiệp Hô Lan Rốt cuộc đã phạm tội gì Tại sao lại gọi là Đại Hiệp chứ Gọi hắn là Đại Hiệp Chỉ vì đấy chính là danh hiệu do hắn tự phong tặng mà thôi. Một kẻ tội phạm tàn độc, chứ đại hiệp cái nỗi gì. Hồi đó, có lẽ hắn bất mãn với chế độ xã hội. Trong mấy năm đã dùng súng bắn chết vô số người. Hơn nữa, hắn chuyên chọn cảnh sát để ra tay. Triệu Vĩnh Quý còn chưa kể hết. Phương Mộc đã điên cuồng lục khắp người. Sau đó dơ tay ra. Điện thoại mau. Triệu Vĩnh Quý giật lấy mình, vội đưa di động cho cậu. Phương Mộc nhanh chóng ấn mấy số điện thoại Mấy giây sau Triệu Vĩnh Quý thấp thoáng nghe thấy tiếng Truyền ra từ máy di động của mình Thuê bao quý khách vừa gọi Hiện đang tắt máy Phương Mộc khẽ chửi thề Ấn nút gọi lại Nhưng vẫn đang tắt máy Phương Mộc trả lại di động cho Triệu Vĩnh Quý Rồi hét lớn Mau đi tìm Thái Vĩ ngay Anh ấy xảy ra chuyện rồi Nói xong quay người chạy ra ngoài Cậu phải tìm bằng được Thái Vĩ Bởi vì người bị hại tiếp theo chính là anh ta Sau khi chạy thục mạng mấy trăm mét Phương Mộc chợt dừng lại Lồng ngực như sắp nổ tung ra Cậu hiểu rất rõ rằng Trong cả cái thành phố rộng lớn nhường này Nếu tìm kiếm một con người một cách mù quáng Thì thật là vô ích Muốn tìm ra được Thái Vĩ Trong khoảng thời gian ngắn nhất Thì cần phải suy đoán ra được Anh ấy có thể ở nơi nào chứ? Phương Mộc rứt mạnh tóc mình, cảm thấy đau nhức ở da đầu. Cơn đau này khiến cho cậu tỉnh táo lại và khiến cho cậu bình tĩnh hơn. Bây giờ có ba manh mối. Tôn phổ, số 7 giết bằng súng. Tìm tôn phổ thì rõ ràng là nhẹ nhàng nhất. Nhưng do thiếu chứng cứ cũng là vô dụng nhất. Không khéo lại hại thái vĩ bị mất mạng sớm. 7. Giết bằng súng 7. Giết bằng súng Phương Mộc khẽ lầm bẩm, ánh mắt lướt nhanh qua những vật xung quanh, bộ não thì nhanh chóng chuyển động. Với tính cách của tôn phổ, nếu hắn muốn hoàn thành việc giết người bằng súng và lại phải an toàn để thoát thân, vậy thì chắc là hắn sẽ giết Thái Vĩ ở một nơi khá biệt lập, ít người đuôi tới, đồng thời phải là nơi có hiệu quả cách âm tốt. Hơn nữa hiện trường giết người chắc chắn liên quan đến con số 7. Đột nhiên ánh mắt Phương Mộc hướng ngay về phía đông bắc của trường. Khu tầng ngầm giống như một con quái vật xi măng cốt thép nằm giữa vùng đất ẩm ướt, dường như đang lặng lẽ nhìn trộm xung quanh ở một góc hiếm người quả lại. Hai cánh cửa sắt quen gì đang thép hờ, không thấy bóng dáng ổ khóa thường ngày đâu nữa. Phương Mộc thận trọng bước lại gần cánh cổng sắt, Nắm lấy tay cầm hoen rỉ nham nhở Và kéo mạnh Có lẽ đã quá lâu năm Cánh cửa sắt chỉ có thể hé ra Một khoảng tạm đủ cho một người đi vào Hơi lạnh Và những mùi ẩm mốc hòa quẹn vào nhau sống tới Bên trong tối đen như mực Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Những thứ phía ngoài cửa Và Phương Mộc hít thở thật sâu Bước vội vào Nhờ vào ánh sáng phía ngoài cửa Phương Mộc nhìn thấy dưới chân là những bậc cầu thang xi măng để đi xuống tầng ngầm, chắc có khoảng chừng hơn 30 bậc. Phương Mộc thận trọng bước từng Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net